Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 9 Mục tiêu sống đã xuất hiện Chú Kiểm làm sao chịu bỏ qua liền mắng câu Thằng hư hỏng Với giọng điệu bực bội Rồi lại bắt đầu quở chết hết loạt trang phục của anh Cuối cùng, khéo léo nhắc đến người bạn gái ở Hải Nam kia Đã khiến anh năm đó bỏ lỡ bao nhiêu thời gian quý báu May mà sơ kiến khuyên nhủ Mới giúp anh quay đầu lại được Kiểm biên lâm chọn một chiếc kế ngồi xuống Ngã người ra phía sau Dơ mu bàn tay Áp lên chán Rồi nhắm mắt lại Từ đầu đến cuối Không nói một lời Tỏ vẻ rất bài xích đề tài này Thế nhưng Những việc này trong mắt chú Kiểm Lại là sự phản kháng trong im lặng Ông càng tiếp tục giày la anh gay gắt hơn Sơ kiến bóc hết sạch vỏ bưởi Cầm trong tay một đống muối bưởi ngon lành Mà không biết có nên đưa hay không Cô đành nhét cả vào miệng mình Coi như giúp bản thân có chút việc để làm Ba, ngày mai con sẽ trở về Bắc Kinh Kiểm biên lâm coi như không nghe thấy lời dạy dỗ của ba mình Vừa nãy con đã liên lạc với người phụ trách và sắp xếp xe xong cả rồi Có điều phải kiến sơ kiến thứ hai làm thủ tục xuất viện cho ba Ngày mai ư, anh trở về khẩn trương như vậy là vì ca mổ sao? Có việc gì gấp à? Chú Kiểm vừa nghe nói con trai sắp phải đi thì lửa giận tắt ngấm nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ông lão cô độc tội nghiệp. Bà còn nói xuất viện rồi sẽ nấu vài món ngon cho con ăn. Con bận chút việc ạ, chờ khi con xong việc sẽ đón ba đến bắc kinh sau. Anh đáp ngắn gọn. Ừ ờ, con phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Vẻ mặt ba anh ngập tràn luyến tiếc. Tối hôm đó lần đầu tiên sơ kiến mất ngủ ngay trên chiếc giường nhỏ nhà mình, chăn trở suy nghĩ rốt cuộc có nên quan tâm anh hay không đây? Hay cứ mặc kệ như vậy? Cuối cùng, cô cũng không nghĩ ra phương án nào khả thi. Sau khi anh đi, sơ kiến ở lại Hàng Châu thêm nửa tháng nữa. Nhiệm vụ mỗi ngày là buổi sáng khi ba mẹ đi làm thì ở bên cạnh chú Kiểm giúp ông giải sầu. Từ bệnh viện về nhà rồi ra công viên còn đẩy chú Kiểm đi siêu thị, thường xuyên gặp được láng giềng và người quen cũ. Rất nhiều người hâm mộ chú Kiểm khi được cô con gái nuôi hiếu thả như thế chăm sóc Nhưng vẫn bóng gió trêu đùa là để con gái nuôi trở thành con dâu thì tốt hơn Chú Kiểm cười hà hả liên tục nói thẳng Con hư của mình làm sao xứng với sơ kiến Đương nhiên tất cả mọi người đều cho rằng đây chỉ là lời khách giáo mà thôi Dù sao Kiểm Biên Lâm cũng tốt nghiệp trường danh giá Lại là ngôi sao nổi tiếng So sánh thế nào thì điều kiện vẫn hơn sơ kiến tốt nghiệp trường đại học bình thường, chỉ mới gây dựng được chút sự nghiệp nho nhỏ. Sau khi xác nhận kết quả tái khám của chú Kiểm không còn vấn đề gì đáng lo, sơ kiến lập tức trở về Thượng Hải. Cô không dám hỏi nhiều về chuyện của Kiểm Biên Lâm, chỉ dặn dò Đồng Phi rằng nếu biết tin anh sắp làm phẫu thuật thì phải báo cho cô biết ngay. Ở Hàng Châu đã dặn dò, về Thượng Hải cô lại không yên tâm, phải xác nhận thêm lần nữa. Đồng Phi nói, quả thật mọi công việc của Kiểm Biên Lâm đều được rời lại đến năm sau. Một ngày có bốn năm thông tin nhưng hoàn toàn không có tin nào liên quan đến chuyện phẫu thuật cả. Cuối cùng, đến Đồng Phi cũng không thấy chuyện này có gì quan trọng nữa. Nói không chừng chỉ là chuẩn đoán sai thôi, hoặc là tái khám xong không còn vấn đề gì nữa chẳng hạn. Sơ kiến không yên tâm lắm, nhưng lại cảm thấy không nên hỏi thăm nữa làm gì, đành đè nén nỗi lo lắng trong lòng. Đến đầu tháng 11, nhân dịp cùng nghệ sĩ mình vừa ký hợp đồng đến Thượng Hải tham dự hoạt động, Đồng Phi đã hẹn gặp sơ kiến ở phố Đông. Hôm đó, đúng lúc sơ kiến cũng đang rảnh rỗi, bèn đi nhờ xe đối tác cung ứng đến khách sạn. Lúc xuống xe, đối phương còn tốt bụng hỏi hàn. Nửa tiếng nữa tôi sẽ về phố Tây, cô có cần tôi qua đón không? Khi anh ta hỏi, sơ kiến nghe thấy phía sau có người gõ cửa kính gọi mình là Tạ Bân. Cô lịch sự từ chối rồi vội vàng bước vào đại sảnh. Tạ Bân vừa mới hút hai điều thuốc xong, đưa bàn tay còn rảnh rỗi ra nhận lấy túi giấy trong tay sơ kiến. Ai thế? Bền cung ứng. Ồ, chưa lập gia đình à, đã kết hôn rồi hay mới ly dị? Không biết nữa, em chỉ mới gặp anh ta hai lần thôi. Sự kiến bị hỏi đến khó chịu Tạ Bân khẽ à một tiếng, cười khẽ Em đến tìm kiểm biên lâm à Không phải Sự kiến né tránh, nhưng vẫn bị Tạ Bân nhiệt tình cầm túi hộ Cô nhìn anh với vẻ khó hiểu, nhưng vẫn lịch sự trả lời Em đến tìm Đồng Phi Ồ đúng rồi, hôm nay Đồng Phi cũng đến đây Rõ ràng là Tạ Bân cố ý Mấy tầng khách sạn này đều được bao trọn gói để chuẩn bị cho đêm hội thời trang hôm nay Anh ta hoàn toàn có thể nhìn thấy tên của nghệ sĩ mà Đồng Phi dẫn đến trong danh sách Sao lại không biết chuyện người quản lý cũng có mặt chứ Nhưng biết thì sao Tạ Bân không phân trần thêm mà điềm nhiên khoác vai sơ kiến dẫn cô đi về phía thang máy Dù sao em cũng không có giấy mời vào cửa cô ấy lại phải xuống đón em Chi bằng để anh trực tiếp dẫn em lên đó cho tiện. Làm người quản lý của ai kia không phải mọi việc đều thuận lợi Người ma đều tiếp được hay sao? Sự kiến hoàn toàn không chống đỗ được vẻ mặt tươi cười Còn thân thiết hơn cả người thân của Tạ Bân Đồng Phi thì càng vui vẻ tạo mối quan hệ tốt đẹp Với vị tiền bối trong những tiền bối này thế là hai người bạn thân chuẩn bị gặp nhau trò chuyện riêng tư sau buổi trưa đã biến thành một mình cô ngồi lọt thỏm trong sofa nghe hai người kia nói chuyện trên trời dưới bể nội dung câu chuyện đi từ việc khách sạn phục vụ nước ép trái cây không tươi nhất định phải khiếu nại cho đến việc vô số dự án đào tạo diễn viên sắp triển khai rồi việc mọi người không sợ không có tiền hay là không kêu gọi được đầu tư chỉ sợ dù có quỳ lại dập đầu cũng không mời được diễn viên Sau đó lại đến chuyện diễn viên bây giờ đều tự nhận dự án phim. Tôi đâu có nhìn thấy tên kiểm biên lâm trong danh sách nhỉ? Cuối cùng Đồng Phi bỗng nhớ ra, người trước mặt này đáng lẽ không nên xuất hiện ở Thượng Hải mới đúng. Sao anh lại đến đây? Những ngôi sao điện ảnh có thể trụ vững trong chương trình tối nay quá ít, nên ban tổ chức tạm thời nhờ chúng tôi đến đây chữa cháy. Tạ bần đau lòng lắc đầu... Vừa hay mấy ngày nay, cậu ấy đều có cảnh quay đêm ở Thượng Hải Ồ, Đồng Phi liếc nhìn sơ kiến Anh ấy không làm phẫu thuật à? Tạ Bân lại nhìn sơ kiến Em không biết sao? Không, em không biết Cô lầm bẩm. Tạ Bân hơi băn khoăn nhưng vẫn nói Chuyện đó hơi phức tạp Có thể tiến hành, cũng có thể không Nhưng mọi người đều biết là Hậu quả của việc không phẫu thuật sẽ nghiêm trọng hơn nhiều Nghe không hiểu Sơ kiến nghe không hiểu cho lắm Cậu ấy thường xuyên bị đau bụng Em về Hàng Châu với cậu ấy Mà không phát hiện ra à Cô hoàn toàn không phát hiện ra Kiểm tra gì cũng đã làm hết rồi Bất kỳ loại kiểm tra nào cô có thể nghĩ đến Cũng đều không thể chẩn đoán chính xác được Tạ Bấn tiếp tục giải thích Chứng bệnh nan y này Bác sĩ đề nghị trực tiếp mổ ổ bụng Vừa phẫu thuật Vừa tìm nguyên nhân căn bệnh Dĩ nhiên lời anh kể có thể không đúng chuyên môn cho lắm Nhưng nhìn chung phương án trị liệu là như vậy Cậu ấy vốn đã đồng ý Nhưng lúc từ Hàng Châu trở về lại không đồng ý nữa Theo lý thì hai chúng ta không quen thân đến mức này Nhưng anh thật sự lo lắng cho cậu ấy Nên mới mặt dày đi hỏi hai người là Ở Hàng Châu có phải đã xảy ra chuyện gì không vui hay không? Không khí yên lặng như tờ Sơ kiến à? Mạng người quan trọng lắm đấy. Tạ Bân nhìn cô chằm chằm, còn lặp lại một lần nữa. Mạng người quan trọng lắm đấy. Đồng Phi cảm thấy ngột ngạt vì bầu không khí yên tĩnh, đành phải nhìn giáo giác xung quanh để tìm chủ đề. Chỉ thiếu điều đưa tay ra ngoài cửa sổ mà hét lên. Ồ, oh, có máy bay kìa. Nhưng dọc theo sông Hoàng phố này, không thấy được sân bay phố đông, nên máy bay cũng không có mà hết. Qua một hồi lâu, cuối cùng Đồng Phi mới hắng rộng cứu vãn tình hình. Sơ kiến. Sơ kiến nhìn Đồng Phi. Không phải cậu cố ý hẹn mình đến đây đây chứ? Phải, mình thừa nhận. Đồng Phi giao nộp vũ khí đầu hàng. Sơ kiến nhìn một lượt, từ tạ bân giả vờ vô tình gặp được mình ở dưới lầu, đến Đồng Phi hợp mưu diễn tuồng với anh ấy. Cô đã sớm không còn tâm trạng so đo, có phải mình bị lừa đến đây hay không nữa. Khi nãy cô im lặng, chỉ đơn thuần vì kinh hãi bởi mức độ phức tạp của căn bệnh kia. Chương trình của mọi người mấy giờ mới bắt đầu? Đồng Phi cướp lời, 6 giờ tối, bây giờ bắt đầu trang điểm. Bây giờ mới 12 giờ 20 thôi, vẫn còn rất sớm. Em có tiện gặp anh ấy không? Sơ kiến nhìn Tạ Bân hỏi ý. Dĩ nhiên, dĩ nhiên Tạ Bân cầu còn không được nữa là Anh có thể phòng Giờ sẽ lập tức dẫn em qua đó Có trời mới biết Tạ Bân lòng vòng một hồi như vậy rốt cuộc cũng chỉ muốn dẫn cô Đến bên Kiểm Biên Lâm thôi Phòng của Kiểm Biên Lâm Ở ngay tầng đó Chưa đến một phút Sơ kiến đã theo Tạ Bân Đến trước cửa phòng anh Khi Tạ Bân bước vào Kiểm Biên Lâm vừa cởi hết nốt áo sơ mi Kéo áo xuống phân nửa Vừa trông thấy hai người họ Anh đã nhanh tay mặc lại áo Đưa lưng về phía cửa Cài cúc áo lần nữa Bởi vì trời dâm mát Trong phòng vốn không sáng lắm Anh còn kéo rèm cửa Nên bên trong càng tối hơn Không gian âm u Càng tôn lên về tĩnh mịch của nơi này Gặp được ở dưới lầu Sơ kiến nói muốn đến thăm cậu một chút Tạ bần mặt không biến sắc Cầm bộ áo vest treo trên giá lẩm bẩm vài câu đại loại, sao vẫn còn nhanh như vậy? Quả là không ổn, nên phải đi là lại lần nữa. Nói xong, anh ấy nhìn hai con người còn đang tỏ về ngại ngùng, lại khẽ nói thêm. Nếu đã là chữa cháy, thì cũng không cần đến sớm vậy đâu. Bốn giờ bắt đầu chuẩn bị cũng được. Hai người cứ trò chuyện đi, tôi đi trước đây. Kiểm biên lâm vốn ít nói, từ hàng Châu trở về, lại không chủ động liên lạc. Sơ kiến cũng không biết phải nói gì mới có thể đề cập đến vấn đề sức khỏe của anh một cách tự nhiên. Tạ Bân lại bỏ đi như thế, cô càng khó mở lời hơn. Do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là cô cất lời trước. Nội dung không liên quan gì đến cuộc phẫu thuật cả, chỉ đơn thuần là màn mở đầu, xoa dịu bầu không khí giữa bọn họ. Tối hôm qua, anh quay cảnh đêm à? Anh không trả lời, chỉ hỏi ngược lại... Tìm anh có việc sao? Ừ Kiểm biên lâm hơi trò mày Khả năng cô chủ động đến tìm anh như vậy Trong suốt hai mươi mấy năm qua Chỉ đếm trên đầu ngón tay Nhất định là do công lao của Tạ Bân rồi Dựa theo tính cách của Tạ Bân Anh lờ mờ đoán ngay được nội dung anh ấy đã nói Có phải Tạ Bân đã nói với em là Anh từ Hàng Châu trở về liền cố gượng đến giờ Mà vẫn không chịu phẫu thuật không? Bất kể anh ấy nói gì cũng chỉ đang khiến em hiểu lầm thôi. đã diễn bộ phim gần đây là người anh đã ngưỡng mộ từ hồi mười mấy tuổi. Khó khăn lắm mới có được cơ hội hợp tác lần này. Dù chỉ va vai khách mời, anh cũng không muốn bỏ qua. Nên mới rời Hàng Châu sớm hơn dự kiến. Đây cũng chính là nguyên nhân anh từ chối phẫu thuật. tại bần biết rõ, nhưng chắc chắn anh ấy đã không nói cho em biết sự thật. Bệnh của anh đau thì có đau, nhưng uống thuốc giảm đau là có thể chịu được. Quay thêm nửa tháng nữa là đóng máy rồi. Phòng bệnh cũng đã đặt trước cả. Mọi việc sẽ được tiến hành thuận lợi. Em hiểu không? Hiếm khi anh nói nhiều như vậy. Trái lại, sơ kiến hoàn toàn ngơ ngác. Từ phòng 1502 của Đồng Phi đi đến phòng 1528 của anh. Suốt cả quãng đường, đầu óc cô đều rối loạn Cứ nghĩ đi nghĩ lại rằng nếu anh thật sự vì lần tranh cãi ở Hàng Châu mà không chịu làm phẫu thuật thì sao? Bất kỳ cảnh tượng nào cô cũng đều mường tượng ra cả Chỉ duy nhất tình huống này là sơ kiến không nghĩ đến Tạ Bân lừa cô đến đây Ừ Ngoại trừ âm ừ ra cô thật sự không biết phải nói gì để khiến bản thân khỏi cảm thấy xấu hổ Vậy bác sĩ nói ca mổ có nguy hiểm gì không? Tuy không thoải mái lắm, nhưng sơ kiến cũng không quên trọng điểm nằm ở chỗ ca phẫu thuật này của anh quả thực khiến người ta lo lắng. Mổ bụng để tìm nguyên nhân cơn đau. Nếu tìm được thì con có thể đưa ra cách trị liệu thích hợp. Nhưng không tìm được thì sao? Hoặc nếu tìm được nguyên nhân nhưng kết quả không tốt thì phải làm thế nào đây? Đủ mọi vấn đề như muôn ngàn lớp sóng trùng trùng điệp điệp dâng trào trong lòng cô. Nhưng sơ kiến hồi lâu cũng không nghe thấy bất kỳ câu trả lời nào Kiểm bên lâm nhìn cô gái vẫn đang mặc chiếc áo khoác lên kẻ ô vuông đen trước mặt mình Lòng thầm nghĩ Nếu nói cho cô biết rất nguy hiểm thì sẽ ra sao Mà nếu nói không nguy hiểm thì sẽ thế nào Ngoài hành lang đột nhiên có người gõ cửa Hỏi tạ bân có ở đây hay không Kiểm bên lâm rất khoát trả lời Không có Thôi được rồi, sơ kiến dịu dọng Nếu anh không tiện nói thì cố gắng nghỉ ngơi cho tốt đi Đừng để mệt mỏi quá độ Cô bỗng cảm thấy bầu không khí rất tệ Sợ lại xảy ra tranh cãi nên tự giác rút lui trước Mở cửa định đi ra Nhưng vừa mở ra một khe nhỏ Thì chàng trai phía sau đã sải vài bước đi đến Ra sức đóng sập cửa lại lần nữa Vừa rồi anh đã gạt em trên hành lang tạ bân đang cầm quần áo suýt nữa bị cửa kẹt vào tay anh ấy hoảng sợ lùi về sau hai bước liếc nhìn đồng phi cưu mái cúi đầu dùng ba chiếc điện thoại di động không ngừng chat quy chat ở phía sau mình khẽ hỏi rốt cuộc hai người này có triển vọng gì không vậy đồng phi suy nghĩ chốc lát nhỏ giọng trả lời nhà tôi thật sự xem nhà anh là người thân đây cũng được coi như là cơ sở phát triển tình cảm gần quan được lọc mà Có điều anh chàng nhà anh mạnh mẽ quá Chỉ biết ép người ta không được phép quen bạn trai Ép ăn cơm rồi ép cả gặp mặt Cô nàng nhà tôi đâu phải là trời sinh bị cuồng ngược đâu Anh cho anh ta đóng nhiều phim tình cảm đi Nói không chừng có thể khá hơn đấy Cậu ấy ghét đóng phim tình cảm Cô bảo tôi làm sao nhận phim tình cảm được Cho dù là đóng phim tình yêu giữa người và ma Thì cũng phải diễn cảnh hôn mà Tạ Bần lại nói nhỏ Tôi có thể bỏ tiền để cô ấy tạm thời ở bên cạnh kiểm biên lâm không? Cút đi, quá đáng rồi đấy. Đồng Phi đáp. Tạm bần lại nói, chỉ ở bên cạnh để kiểm biên lâm vượt qua giai đoạn khó khăn này thôi mà. Nhưng mà cô nhẫn tâm quá, chút đường lui cũng không chừa cho người ta. Đây là thời kỳ đặc biệt đấy. Đồng Phi thì thầm. Tôi đồng tình sâu sắc với anh, nhưng bất cứ ai cũng là một cá thể độc lập. Đành phải xem duyên phận thế nào thôi Nói xong Đồng Phi lại cảm thấy không ổn Tại sao lại nói là Sơ kiến không đúng cơ chứ Cô ấy lại khẽ thủ thỉ Nhà tôi không phải dạng người nhẫn tâm đâu nhé Tôi khóc lóc cả một buổi tối Sơ kiến liền bán nhà Cho tôi 2 triệu mở studio đấy Cô ấy là mẫu người Thích mềm không thích cứng điển hình Tạ Bân cười khổ sở lắc đầu Nhưng cái cậu kiểm biên lâm này bảo cậu ấy đi cầu sinh người khác còn khó hơn là bảo cậu ấy đi chết. Cái này gọi là không phải trời sinh một đôi rồi. Anh Bân Người vừa đến tìm Tạ Bân đã quay trở lại. Mau lên đi, ban tổ chức đang hỏi anh đấy. Để ương thần và kiểm biên lâm cùng đi lên thảm đỏ có được không? Tạ Bân tỏ ra khá khó chịu. Quái đàn, hai người đàn ông cùng nhau bước lên thảm đỏ à? Chút nữa, tôi gọi điện trao đổi lại với họ xem sao. Sự kiến rút vội tay về. Hóa ra tạ bân đang ở ngay ngoài kia. Qua cánh cửa, vừa nãy cô còn loáng thoáng nghe thấy rộng nam nữ đang nói chuyện với nhau nữa. Bị người nọ gọi như thế, cô đã đoán được có lẽ đôi nam nữ kia là tạ bân và đồng phi rồi. Cô quay đầu lại, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. liền nhích vào trong, đứng yên đấy. Ngoài cửa có người... Lỡ như bị nghe thấy thì sẽ khó xử lắm Dường như cũng muốn phối hợp với suy nghĩ của cô Ngoài cửa lại có người gọi anh Bân lần nữa Hành tung của tạ Bân bị bại lộ lần hai Anh ấy càng tỏ ra bực bội Đừng gọi nữa, tôi đi ngay đây Sơ kiến Kiểm bên lâm gọi tên cô Anh rất hiếm khi gọi cô như thế Hiếm hoi đến nỗi cô đã không còn nhớ lần trước là chuyện từ khi nào Cô vẫn vì tay nắm cửa, mấy điều hòa phả ra từng làn gió ấm Rõ ràng là họ đứng cách nhau rất xa Nhưng không khí lại như từ ấm áp chuyển sang lạnh lẽo Cơn gió len lỏi vào người sơ kiến Từ cổ áo và tay áo Khiến cả người cô bị thổi đến lạnh buốt Không sao Lúc này anh nói gì em cũng không để trong lòng đâu Cô sợ anh, sợ tâm trạng anh bị kích động Rồi hai người lại cãi nhau Anh thực sự đang lừa em Không sao Kiểm yên lâm cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng sơ kiến Nên không dám chạm vào cô Rất nhiều việc đã xảy ra trước đây Đều là lỗi của anh Lòng bàn tay anh đặt lên cửa Chán áp vào mu bàn tay mình Cất lời bằng giọng khàn khàn chưa từng có Lần này cũng là lỗi của anh Anh xin lỗi Anh muốn mình cứ không làm phẫu thuật để bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn khiến em ái náy và mềm lòng Có như vậy em mới có thể ở bên anh Anh biết mình đã hứa với em từ lâu rằng chỉ cần cho anh chút thời gian thì anh sẽ có thể điều tiết được bản thân Nhưng anh đã thử rồi Quả thật anh không làm được Từ lúc anh 5 tuổi chúng ta đã ở bên nhau Em và ba là hai người thân duy nhất của anh. Ai trong hai người rời khỏi anh, anh cũng đều không thể chịu được. Trái tim cô bỗng như bị thứ gì đó bóp chặt, thậm chí ngay cả thở, cô cũng không dám, chỉ đánh dương mắt, nhìn anh đầy ngốc nghếch. Đây thật sự là anh sao? Suốt 22 năm quen biết nhau, anh chưa từng như vậy. Những lời như, anh không thể chịu được, hay anh xin lỗi. Đều quá lạ lẫm Ngay cả khi gây ra họa lớn Hay lúc chán trường nhất Anh cũng chưa từng nói qua Anh không bao giờ chịu xuống nước Vậy mà... Anh không chịu được Sơ kiến Anh xin lỗi Kiểm biên lâm tự tay mở cửa cho cô Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Từ lúc cánh cửa được khé ra một khe nhỏ Cho đến khi hoàn toàn mở rộng Lòng cô bất giác đã mềm nhũn, Nhưng vẫn cố kìm nén Không nói một lời kiểm biên lâm không thể đưa cô về, ngay cả tiễn cô ra cửa cũng không được. Tùy khách sạn này không có thể phòng, không thể tùy ý ra vào, nhưng nguy cơ bị chụp lén vẫn luôn rình rập bất cứ lúc nào. Sơ kiến một mình rời đi, cô đứng giữa thang máy, nhìn mấy nhân viên khách sạn vừa nói vừa cười, thì thầm bàn luận hôm nay có bao nhiêu ngôi sao đến tham dự chương trình thời trang gì đó, còn dối rít xem ai thật sự xinh đẹp, có gì khác biệt giữa đời thực và màn ảnh có mang mấy phụ kiện đột ngực nâng chiều cao tăng kích cỡ hay không? lúc ra đến đại sảnh khách sạn, sơ kiến mới nhớ ra mình chưa nói một tiếng với đồng phi đã bỏ đi. trong đại sảnh có rất nhiều người đang làm thủ tục, còn có thể nhìn thấy vài người giống học sinh đang chờ trực bên ngoài. nhất định là chờ đợi mấy diễn viên và ngôi sao trên đó rồi. cửa kính bị đẩy ra, gió bất chợt lùa vào khiến trái tim sơ kiến lạnh buốt. Cô nặng nề bước ra ngoài Điện thoại di động trong túi rung lên Sơ kiến lấy ra xem Là kiểm biên lâm gọi đến Cô thản thốt Hai người bên ngoài muốn đi vào Nhưng bị cô cản đường Nên nói một câu xin nhường đường Sơ kiến bối rối xin lỗi Rồi ngờ ngạch tránh ra Băng qua họ Bước hai bước đến phía trước cửa kính Rồi bắt máy Trong điện thoại có tiếng nước chảy Chắc là đang ở chỗ rửa tay Hoặc phòng tắm Còn anh thì chẳng nói gì cả. sơ kiến sợ tiếng gió rít qua quá mãnh liệt sẽ át đi tiếng nói của mình liền quay người đối mặt với tấm kính nhẹ nhàng khuyên nhủ anh. Anh nghỉ ngơi cho khỏe trước đã. Buổi tối còn phải tham dự chương trình. Hãy để anh thử một lần cuối cùng thôi. Tiếng nước chảy đột ngột ngừng lại chỉ còn tiếng hít thở dừng lại chỉ còn tiếng hít thở rõ rệt của anh. Âm thanh kia dường như rối loạn và nặng nề, chất chứa đè nén. Anh lên tiếng, từng chữ, từng chữ truyền đến từ điện thoại. Nếu như vẫn không được, anh sẽ từ bỏ. Cô quên mất phải che điện thoại lại, gió rít gào xuyên qua tai nghe, bên kia cũng đang chờ đợi. Giờ khác này, cô như trở về hành lang mờ tối thuộc cấp 2, đứng trên bậc thang thứ hai lấy can đảm nói về phía kiểm biên lâm đang khóa xe rằng Thật ra em không thích anh đâu Tất cả nỗi dần vặt đều bắt đầu từ khi ấy, bắt đầu từ lúc anh không nói một lời, chỉ nhìn cô đăm đâm mà không có lấy một lời phản bác Từ giây phút ấy, cô đã thấy mình nợ anh thứ gì đó Nhiều năm trôi qua, cô đã thử hết tất cả mọi cách, từ cự tuyệt, trốn tránh, lạnh nhạt đến hứa hẹn cho anh thời gian bình tĩnh rồi lại từ chối, nhưng tất cả đều vô ích. Như lời anh nói, nếu không thử thì cả cuộc đời này sẽ chỉ là nút thắt chết. Nếu không được, nếu không được, anh sẽ từ bỏ. Tiếng nhịp thở của anh càng lúc càng rồn nén đè nặng đến mức Khiến cô cũng như muốn ngạt thở Sơ kiến ngập ngừng Thật lâu nói Em... Để em suy nghĩ đã Điện thoại bị ngắt ngang Sơ kiến vốn định gọi xe Nhưng đầu óc quá rối loạn Thế là cô quyết định đi bộ một mạch Dọc đại lộ Tân Giang Từ công viên Thế Bác đến bờ sông Hoàng Phố Đi được nửa đường Cô gọi điện cho mẹ Lúc cuộc gọi được kết nối, sơ kiến nghe thấy đầu bên kia là tiếng mẹ đang trách ba cô mua phải rau cải cúc giả sơ. Sau khi nghe tròn ba phút nội dung làm sao để lựa chọn cải cúc ngon, sơ kiến giả bộ hỏi vu vơ. Sao hồi đó mẹ lại lấy ba vậy? Ba ngốc thế mà, là do tình yêu thật sự sao ạ? Tình yêu thật sự cái gì? Ai mà có tình yêu thật sự với ông ấy? Hồi đó mẹ chỉ gặp ông ấy đúng ba lần. Mỗi lần đi hẹn hò, ông ấy đều dẫn đứa cháu trai theo. Từ đầu đến cuối, đều là mẹ nói, bà con chỉ khen mẹ một câu là, mắt em đẹp như mắt bổ câu vậy. Còn nói, ông ấy đã xem mắt 7 lần rồi, nhưng đều thất bại. Nếu mẹ không ưng ý, thì chẳng ai thèm lấy ông ấy nữa cả. Mẹ cô cười vui vẻ nói, khi đó mẹ nghĩ bụng, thôi rồi, nếu mẹ không ưng, thì chắc ông ấy sẽ tự sát mất. Thế là cắn răng đồng ý luôn. Mẹ còn nhắc mãi, đám trẻ bọn con không hiểu đâu, tư tưởng của những người thời ấy đều đơn giản lắm. Sơ kiến ậm ở vài câu, rồi cúp máy. Cô đi đến mức chân mỏi nhờ, mới bắt xe taxi trở về chung cư mình ở. Cửa hàng bán hải sản mà sơ kiến vẫn thường đến hôm nay, đóng cửa nghỉ bán, cô gõ cửa. Dì chủ quán trông thấy cô liền mời vào Còn mang luôn cho cô mấy món thập cẩm thường ăn Nào là ốc biển, sò, hầu sống Anh trai cô đâu? Dì chủ quán đặt nửa cốc rượu mơ bên cạnh tay cô Sơ kiến đam Anh ấy tham dự chương trình ở phố Đông rồi ạ Dì chủ quán lại tiếp tục đi làm việc khác Năm ngoái, Kiểm Biên Lâm từng đến Thượng Hải thăm cô Lúc đó cô đang ở Bắc Kinh khảo sát vị trí cửa hàng Chính anh đã đặt mua hải sản ở đây. tới đêm, khi sơ kiến trở lại, liền bị dì chủ quán kéo vào ăn một bữa. Khi ấy anh nói mình là anh trai của cô, có lẽ vì sợ có người tiết lộ tin tức. Sơ kiến tiếp tục ăn đống ốc đỏ kia. Từng vỏ ốc rỗng tuyết bị vứt lung tung trên chiếc bàn gỗ màu vàng nghệ. Cô vẫn lặng thinh, tiếp tục ra sức ăn uống. Cô ép bản thân nhất định phải ăn xong những món này rồi mới đưa ra quyết định. Cùng lúc này, kiểm biên lâm còn đang đi trên thảm đỏ như không có chuyện gì xảy ra. Đêm nay, về mặt anh vẫn như bình thường. Ngôi sao nữ đi cùng vẫn không đùa khoác tay anh. Anh vẫn làm tròn trách nhiệm tiếp nhận phỏng vấn, nhưng dĩ nhiên rất kiệm lời. Trước khi bước vào hội trường, anh vẫn phối hợp với truyền thông, phối hợp với ống kính và vẫn không thích tươi cười như thường lệ. Tóm lại là không có thay đổi gì đặc biệt. Chỉ là khi anh ngồi vào chiếc kế sữa hàng thứ hai, trò chuyện với nam diễn viên đóng chung bộ phim trước đó, đã tiện tay tháo cây bút màu xanh đậm đang đeo ra. Đẩy cả bàn tay anh đều là nắp bút, đầu bút, ngòi bút, thân bút và đuôi bút. Sau khi tháo ra xong, anh nhìn ngẫm chốc lát rồi lại lắp vào. Trong số những gương mặt tham gia chương trình tối nay, có rất nhiều người xuất thân từ ca sĩ. Nhưng lại rất ít người xuất thân từ giọng ca chính của một ban nhạc, rồi cuối cùng chuyển qua làm diễn viên như anh. Lại vì được truyền hình trực tiếp, đương nhiên là mấy nam thần đang nổi tiếng, dễ dàng được mời đến góp vui rồi. Phía ban tổ chức đã sớm thương lượng với Tạ Bân muốn tuyên truyền và phát sóng trực tiếp tiết mục của Kiểm Biên Lâm thì đều phải lấy nguồn clip của họ. Nhạc nền, vốn là một bài hát tiếng phổ thông, cũng là ca khúc chủ đề trong bộ phim anh tham gia diễn xuất. Nhưng khi kiểm biên lâm đi lên thảm đỏ Thì tạm thời được đổi thành bản Dạ khúc nửa vầng trăng Tiếng Quảng Đông Khi micro được đưa đến trước mặt kiểm biên lâm Cây bút trong tay anh đã bị tháo ra Thành từng mảng nhỏ Lần thứ 37 Anh đứng ở hậu trường Thừa dịp nhân viên đeo tay nghe giúp mình liền cho đống bảnh vụn kia vào túi quần tây Nhân viên sân khấu Thoáng nhìn anh với ánh mắt kỳ quặc gật đầu ý bảo Đã chuẩn bị xong Ánh đèn không chiếu vào anh mà dọi thẳng vào ban nhạc và nghệ sĩ piano trên sân khấu. Điều này sẽ khiến anh thấy tự nhiên hơn. Từ từ khẽ cất lời bài hát, đến tận khi lên cao trào thì ca từ mới càng xúc động hơn. Chưa từng nghĩ sẽ rời xa nhau, nhưng trái tim anh từng phút từng giây vẫn trao trọn cho em. Mọi vương vấn cùng bao khát vọng của anh cứ mãi trải dài theo những năm tháng về sau. Trong quán hải sản đang đóng cửa, sơ kiến đang cúi đầu ngồi trên chiếc chiếu tatami, vẫn nghiêm túc ghim cây tăm từng chút, từng chút một vào con ốc đỏ cuối cùng trong đĩa sứ trắng. Đã là con ốc đỏ cuối cùng rồi. Thịt ốc bám quá chặt, đã cố gắng làm rồi mà vẫn không kêu ra được. Vì quá dùng sức nên cây tăm bất ngờ gãy thành hai nửa trong lòng bàn tay cô. Cô ngỡ ngàng, trong nháy mắt, chợt nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nghĩ đến tạ bần, nghiêm túc nói với cô Về chứng bệnh phức tạp của anh Nghĩ đến kiểm biên lâm trầm mặc tựa lên cửa Khẽ nói những lời xin lỗi kia Cả câu nói cuối cùng trong điện thoại Gần như là cầu khẩn của anh nữa Hãy để anh thử một lần cuối cùng Nếu vẫn không được Thì anh sẽ từ bỏ hy vọng Sơ kiến đặt vỏ cuối cùng xuống Cô vừa lấy hộp khăn giấy ở góc bàn Rồi rút ra rất nhiều tờ Lau sạch từng ngón tay một Cửa sổ trò chuyện quy chat với kiểm biên lâm trong điện thoại di động Hiển thị tin nhắn cuối cùng của anh ở Hàng Châu Vẫn là hai chữ Xin lỗi Sơ kiến nín thở gõ rất nhiều Xóa rồi lại sửa Sửa xong lại xóa Trái tim đập mãnh liệt yết hầu cũng căng chặt đến mức khô khốc Sau nhiều lần lấy can đảm rốt cuộc cô mới kỷ đi một chữ Được Sơ kiến gửi xong tin nhắn này Mà thấy thật hoang mang và dao động Cô rứt khoát cầm điện thoại lên chơi game liên tục để khiến bản thân phân tâm. Cả buổi tối hôm đó, cô ngồi trên chiếc chiếu tatami nghịch điện thoại. Dì chủ quán ở phòng kế bên vừa chuẩn bị thức ăn cho ngày mai, vừa xem tivi. Thời gian cứ dần trôi qua như thế. Đến khi ngón cái mỏi nhừ, sơ kiến mới tắt trò chơi đi. Nhìn giờ, thấy không còn sớm nữa, cô gọi với dì chủ quán. Dì ơi, thùng rác nhà mình đã ở đâu ạ? Một chiếc đĩa nhựa màu xanh nhanh chóng được đặt trên bàn. Toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên tĩnh lặng. tivi ở bên ngoài vẫn còn đang phát bản tin thời sự lúc nửa đêm. Những tin tức cứ rót đầy vào tay, nhưng sơ kiến lại chẳng nghe thấy gì cả. Cô ngẩn đầu nhìn bóng người đang chế lớp ánh sáng màu vàng từ chiếc đèn bên tường. Chẳng phải anh ấy đang tham gia chương trình sao? Lòng bàn tay vẫn còn một chiếc vỏ ốc rỗng. Cô không để ý, bỗng nắm chặt, cạnh sắc đâm vào tay đau nhói khiến cô giật mình vứt ngay xuống bàn. Chàng trai trước mặt cởi chiếc mũ trên đầu xuống, vứt ra một bên, quỳ một gối trên chiếu tatami, nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường trên bàn cho cô. Sơ kiến bối rối dường như giúp hay không giúp cũng không phải phép. Một chữ được ấy đã khiến cô phải nghỉ ngợi suốt cả một buổi chiều và thêm một buổi tối. Mà dường như tâm lý vẫn chưa sẵn sàng Sao kiểm biên lâm lại chạy đến đây vào lúc này cơ chứ Tối nay chẳng phải có chương trình hay sao Kiểu đêm hội thời trang thế này Không phải là ngay sau đó sẽ đến tiệc rượu Của đêm chắc táng xa đoá ư Mọi người sẽ ngồi cùng nhau trên dãy sofa lưng cao Than vãn về chuyện thiếu hụt lực lượng diễn viên chất lượng Dẫn đến tình trạng giải thể của đoàn phim Sẵn tiện cùng nhau bàn bạc kế hoạch công việc năm sau hay dự đoán doanh thu phòng vé của những bộ phim triển vọng hàng đầu Nhưng sao anh lại tới đây thu dọn rác chứ? Vậy là sau chữ được ấy rồi thế nào? Tối nay sẽ bắt đầu hẹn hò ư Sơ kiến lần lượt rút 7-8 tờ khăn giấy ra, lau từ ngón tay đến miệng rồi lại trở về tay Xem như tìm chút việc làm cho bản thân trong lúc anh đang thu dọn tàn cuộc Đến cuối cùng, kiểm bên lâm dọn dẹp xong, cũng ngồi ghé nửa người lên chiếc chiếu. Tay anh chạm phải cái túi quần mình, phát hiện ra cây bút bi bị tháo rời từng bộ phận nhỏ rời rạc, vẫn chưa được ghép lại với nhau. Anh lặng lặng lấy ra, lại lắp lại từng chút một một lần nữa. Không gian xung quanh họ trở về im ắng, không có bất cứ tiếng động nào. Anh lắp xong, liền đặt lên bàn. Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp Sơ kiến liếc mắt nhìn Và nhận ra chiếc bút này Trên môi còn vương mùi mù tạt Lúc ăn ốc đỏ Khiến cô hơi ngại ngùng Lâu đáng liếm môi dưới Kiểm bên lâm nhìn thấy động tác nhỏ này của cô liền nói Em ăn những thứ này mà dạ dày không khó chịu à Cô nói thầm Đã quen rồi Trong nhà có đồ gì ăn được không Cô lắc đầu Kiểm bên lâm đi ra ngoài Quen thân nói với chủ quán hai câu rồi để lại một lời nhắn Bảo sơ kiến tiếp tục xem tivi chờ mình Nhạc hiệu kết thúc chương trình thời sự buổi tối vang lên cũng là lúc anh bước ra ngoài Một bát sò trưng trứng, nóng hổi, bốc hơi nghi ngút được đặt trước mặt cô Ăn hết đi Chiếc thừa sứ rơi nhẹ vào trong bát Sơ kiến kinh ngạc Anh biết làm món này á Những món em thích ăn, anh đều biết làm cả dì chủ quán nghe thấy liền cười khen khách, khen người anh trai này tốt thật. Hết tin thời sự, TV chuyển sang phát lại chương trình giải trí nào đó, đủ hạng minh tinh bị kéo leo lên núi đến mồ hôi nhễ nhại đẫm lưng trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt. Sơ kiến cầm chiếc thìa chỉ vào màn hình, định xoa dịu cảm giác lúng túng đang đột ngột tăng vọt này. Anh có tham gia mấy thể loại chương trình thế này không? Kiểm biên lâm còn chưa trả lời Thì dì chủ quán đã vỗ đùi Lập tức nói Tham gia đi, nhất định phải tham gia đấy Dì thích xem chương trình này nhất Còn bắt đầu nói rằng Nếu anh trai cháu tham gia Thì ngày nào dì cũng sẽ nói cho khách biết Là ngôi sao nổi tiếng này Đã từng làm món sò trưng chứng Ở quán dì cho mà xem Trong tiếng nói chuyện hang hái Của dì chủ quán Kiểm biên lâm chăm chú nhìn màn hình tivi Em thường hay xem chương trình này à Không, không phải Em không hay xem lắm đâu Chẳng qua là cô đang tìm đề tài tán gẫu thôi mà Sự kiến buồn bực Cúi đầu ăn sò Thành thạo lấy nhân ra Rồi thả sạch vỏ xuống bàn Từng chiếc vỏ sò được vứt lên bàn lách tách Rất có trật tự Kiểm bên lầm cứ ngắm cô ăn mãi như vậy Khi nãy chương trình truyền hình trực tiếp vừa kết thúc Anh liền lái xe của Tạ Bân Rời khỏi đó với tốc độ khá nhanh Cũng may là đường không bị tắc Tất cả mọi chuyện dường như đã được định sẵn. Anh lao xuống lầu bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng lúc nhận được tin nhắn kia, anh lại phát hiện bản thân hoàn toàn không biết cô đã về nhà hay chưa. Quán hải sản này là nơi anh thường xuyên mua đồ ăn mang về cho sơ kiến. Vốn định ngồi đây đợi, không ngờ lại gặp được cô. Sơ kiến ăn gần hết mới sức nhớ ra hình như anh còn chưa ăn gì. Cô à một tiếng, vừa định hỏi thì... Anh ăn rồi. Kiểm lâm im lặng một lúc, rồi bổ sung thêm hai chữ... Không đói. Cô cúi đầu, ồ một tiếng. Dùng thìa, múc phần trứng không còn thừa lại bao nhiêu. Trong lòng không ngừng suy nghĩ. rốt cuộc là anh muốn thử thế nào? Lẽ nào định ở đây tối nay hay sao? Tối nay anh bay chuyến đêm về Hồng Kông. Thật à? Sơ kiến vô thức nhảy miệng cười. Kiểm biên lâm xoay chiếc mũ trong tay, khẽ lắc đầu, nở một nụ cười bất đắc dĩ trước vẻ mặt hân hoan vui mừng khi nghe tin anh phải đi của cô. Thôi vậy, cứ từ từ, từng chút một. Trước khi hai người ra khỏi quán, lung tính tiền, sơ kiến và anh đồng thời lấy ví ra. Nhưng trước ánh mắt của kiểm biên lâm, cô lại lặng lẽ cất ví của mình đi. Dì chủ quán tìm tiền lẻ trả lại, còn tiện thể thần bí nói với Kiệm Biên Lâm rằng mình sẽ kín miệng, không nói ra chuyện ngôi xa nổi tiếng đang ở khu trung cư này đâu. Rời khỏi cửa hàng của dì chủ quán vô cùng nhiệt tình ấy, hai người họ đi vào trung cư rồi lên tầng. Ra khỏi thang máy, bên trái là nhà sư kiến, bên phải là nhà Kiệm Biên Lâm. Sơ kiến cất lời, chúng ta vào nhà nào? Cùng lúc ấy, Kiệm Biên Lâm cũng nói, Anh cứ cảm thấy nơi này không an toàn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sơ kiến hỏi Cái gì không an toàn? Vào nhà em đi. Lại cùng một lúc. Lúc này tâm trạng của kiểm biên lâm rất tốt. Anh bất giác mỉm cười, rồi khẽ hất cầm. Em nói trước đi. Em nói xong rồi. Anh nói đi. Nơi này chỉ có hai căn hộ. Bình thường anh lại không ở nhà, nếu như có người ẩn nấp ở đây thì em muốn kêu cứu cũng rất khó. Sơ kiến nhìn xung quanh, chắc là không đáng sợ như vậy chứ. Đợi anh đi Hồng Kông về thì lại đi xem nhà vậy, phải tìm kiểu một tầng một hộ, quét thẻ mới vào được ấy. Ồ, cô gật đầu rồi lập tức thốt lên. Hả? Không đúng, sao lại là một tầng một hộ? Kiểm biên lâm đã sớm quen với vẻ mặt ngốc nghếch của sơ kiến, liền đáp ngay. Chúng ta có thể thuê hai căn hộ, tầng trên tầng dưới. Sơ kiến bước vào nhà với vẻ kinh hoàng như thế. Trời rất lạnh, nhưng chán cô lại đổ đầy mồ hôi. Tóc mái rũ sười để lộ một vết sẹo nhỏ mờ nhạt ở đuôi lông mày. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không nhận ra. Kiểm biên lâm rũ mắt, nhìn chằm chằm vào vết sẹo nhỏ kia. Đó là vết thương để lại hồi học thể dục năm nhất đại học Cô bị thương khi bạn học không cẩn thận đụng vào Nhưng anh không hề hay biết Suốt nhiều năm như thế trong cuộc đời cô Duy chỉ có năm thứ nhất đến nửa năm thứ hai đại học Là khoảng thời gian trống rỗng đối với kiểm biên lâm Anh chẳng biết gì cả Cô vui vẻ hay đau buồn Học ra như vậy có nhớ nhà không Tiền tiêu phạt có đủ dùng không Có người theo đuổi hay không Những điều đó anh hoàn toàn không biết nhất là việc bị thương để lại sẹo này vừa nhìn đã biết là do xử lý không tốt rồi hồi bé sơ kiến rất thích trèo cây và nhảy dây nên việc hay té ngã là chuyện bình thường đều nhờ anh xử lý nên gia cô mới lành lại như vậy nếu lúc ấy anh ở bên cạnh cô vết sẹo ở đuôi lông mày này sẽ không thể nào xuất hiện được nếu như bản thân anh không kích động đến vậy có lẽ họ đã sớm ở bên nhau rồi Bị anh nhìn như vậy, sơ kiến hơi sờ sợ, sợ. Cô đang bỏ dạp trên cửa, nhìn qua mắt thần xem trong góc hành lang có bóng người nào không. Nhận ra sự bất thường của anh, bền ngẩng đầu lên. Kiểm biên lâm hơi nghiêng đầu nhìn, đặt tay lên cổ áo len của cô, rồi đưa ngón tay cái chạm vào sau cổ cô. Mơn chớn như có như không. Như thể đang nhẹ nhàng lau đi vết bẩn ở nơi đó. Sơ kiến gần như nín thở. Tay vịt lên cửa, thân thể nửa tựa vào anh, nửa phát vẻo. Hồi lâu chẳng dám cử động. Sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy? Giọng anh khàn khàn khó hiểu. Mặc nhiều quá. Cô bị bầu không khí này đàn áp đến mức không dám nói chuyện lớn tiếng... Nóng. Ngón tay anh khẽ rời khỏi làn da cô. Đi thay quần áo đi. Sơ kiến thoáng chốc tỉnh táo trở lại Bối rối mở tủ giày ra Rồi chỉ vào đôi dép đi trong nhà Anh quen quá rồi Tự mình thay đi Nói xong cô chạy ngay vào phòng ngủ Khi đóng cửa lại Chân cô đã buồn rùn lắm rồi Cô hơi ngây dài tựa lưng vào cửa Quả thật là cô gượng gạo vô cùng Nơi này cứ như chỗ lánh nạn Tạm thời chia cách hai người họ vậy Nếu có cuộc điện thoại bất thình lình Gọi anh thì tốt biết mấy Cô mới vừa quyết định xong, còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, đã phải đối mặt kiểu này. Như thể là hai người đang yêu đương gặp nhau vậy. Chỉ nghĩ đến từ yêu đương thôi đã đủ khiến sơ kiến chăn trở hơn 10 ngày rồi. Cửa bị gõ từ bên ngoài, âm thanh rội thẳng vào tay. Em còn chưa thay xong, đợi... không cần mở cửa. Giọng nói của kiểm biên lâm vang lên trước. Anh chỉ muốn nói với em vài câu thôi. Sự kiến vâng một tiếng, cũng chẳng biết cách cánh cửa này bên ngoài có thể nghe thấy hay không nữa. Sau một khoảng im lặng thật dài của người bên kia, kiểm biên lâm cũng tựa lưng vào cửa. Vừa rồi lái xe một mạch đến đây. Anh không kiềm chế được, nên muốn gặp em trước khi đi Hồng Kông. Tay cô vô thức trượt trên phán cửa, lại lý nhí cất tiếng... Vâng. Anh có điểm nào khiến em không thích? Thì cứ nói cho anh biết Giọng kiểm biên lâm hơi khàn khàn Anh tính tình không được tốt lắm Chưa từng hẹn hò với ai Nên không có kinh nghiệm Những việc này em biết rõ hơn bất cứ ai Ngón tay sơ kiến hơi cong lên nhẹ mất vào cánh cửa Người đã quen biết từ lúc lên bốn Bắt đầu từ lúc học ở nhà trẻ Đến tiểu học Trung học cơ sở đến trung học phổ thông Cô nhìn anh mặc qua đủ loại kích cỡ Đồng phục học sinh Biết rõ quá trình mắt kính anh tăng độ Còn biết khi nào anh mổ cận thị Một chàng trai quen thuộc như thế Đang nói với cô qua cánh cửa rằng Anh chưa từng có bạn gái Nếu có chỗ nào không tốt Thì em hãy nói cho anh biết Sơ kiến Giọng nói của cô hơi khàn Thoáng mơ hồ cũng chỉ biết vâng một tiếng Anh phải đi đây Đi rồi sao? Đi nhanh vậy à? Rơi kiến hít sâu, cảm thấy mình nên mở cửa ra Đúng vậy, mở cửa ra Thế là chướng ngại vật ngăn cách giữa hai người họ Cứ thế đột nhiên biến mất Kiểm biên lâm chống một tay bên cạnh cửa Tiêu điểm ánh nhìn, thoát cái Chuyển từ chú gấu nhỏ treo trên cửa sang cô Khiến anh khá sửng sốt Em... nhớ ra còn gói mì ăn liền Để em nấu cho anh bát mì Cô kiểm nén rất lâu mới dám thốt ra một câu như vậy. Kiểm biên lâm vẫn giữ nguyên tư thế, nghĩ ngợi rồi gật đầu. Sau khi sơ kiến chạy vào bếp, anh đứng ở hành lang gửi tin nhắn cho trợ lý, bảo cậu ta đến đây lấy chìa khóa nhà rồi đến cửa đối diện ngồi đợi một lát. Thế là lúc sơ kiến đang lục lọi tìm chứng gà khắp nơi, bỗng nghe thấy tiếng cửa nhà mở ra, thuận miệng hỏi, ai đến thế? Kiểm Biên Lâm bước đến phòng cửa phòng bếp, từ ánh mắt đến vẻ mặt đều thản nhiên như không, anh đáp đam... "Không có ai cả." Sở Kiến à một tiếng, rồi tiếp tục luống cuống tay chân, định tìm thêm một vài món có thể cho vào nồi. Kết quả là cô thái hơn nửa bát mùi tàu thay rau cải. Kiểm Biên Lâm nhân lúc cô nấu mì, liền đi dạo một vòng, tưới nước cho mấy chậu hoa trồng trên ban công, rồi cho đám cá mà ba sơ Kiến nuôi ở trong chiếc bể nhỏ ăn. Lúc quay lại nhà bếp, anh đã trông thấy cô đứng dưới ánh đèn vàng, nghiêng đầu, cố gắng đổ nước mì từ chiếc nồi trống dính ra, không thừa lại một giọt. Hồi bé, anh vẫn chưa biết nấu nướng, lúc người lớn hai bên không có ở nhà thì nấu mì ăn liền cho cô. Lúc nào cô cũng ở bên cạnh yêu cầu không ngớt, nào là thêm chút thịt bò đi, rồi lại thêm chút rau đi, em rửa cà chua cho anh rồi này. Chốc sau lại... À, đúng rồi. Vì sực nhớ, trong tổ lạnh còn canh gà. Cuối cùng, một bát mì ăn liền có thể nấu thành món lẩu cay ven đường. Sau khi cho hết thức ăn trong nồi ra, cô còn liên tục nhắc nhở anh đừng đổ vấy ra kệ bếp. Eo ơi, anh từ từ thôi. Từ từ, đổ ra ngoài kìa. Bề bát mì ra ngoài, sơ kiến thấy anh ăn sạch không chừa lại dù chỉ một cọng mì. Cô bắt đầu hối hận sao không để lại nửa bát nhỏ để mình nếm thử cơ chứ Ngon đến thế sao? Cô cẩn thận suy nghĩ xem lúc anh đi có nên ra sân bay tiễn anh không? Tiễn ra tới cửa, đến thang máy hay là đến tận dưới lầu nhỉ? Cuối cùng sơ kiến vẫn quyết định cầm áo khoác tiễn anh xuống dưới. Nhìn anh bước xuống hai bậc thang, cô khẽ gọi một tiếng kiểm biên lâm. Rồi bước nhanh hai bước nhỏ, đứng ở bậc cao nhất nhìn thẳng vào anh. Anh chú ý an toàn nhé. Gió đêm cũng như lặng yên Cách đó không xa là người bảo vệ trung cư Còn đang chạy khắp nơi Hướng dẫn vị trí đỗ xe giúp mọi người Trợ lý của kiểm bên lâm đã lái xe đến từ lâu Cũng không dám ấn còi thúc giục Chỉ đỗ ở xa Nhìn hai người này qua lớp cửa kính Với vẻ tò mò Không biết họ đang làm gì Mà chậm chạp thế Đây là chuyến bay cuối cùng trong tối nay Nếu không đi nhanh Thì không còn chuyến nào nữa Anh còn chưa đi à? Cô đút hai tay vào hai bên túi áo lên, lướt mắt qua anh, nhìn về phía trước xe của tạ bân. Kiểm bên lầm cứ nhìn cô không hề trước mắt như thế, chừng nửa phút sau mới khẽ nói câu Anh đi đây, mơ hổ qua lớp khẩu trang. Thế là tối hôm đó, lần thứ hai sơ kiến suốt đêm nằm trên giường không sao ngủ được, cứ chẳng chọc thao thức đến tận khi trời mờ sáng. Đôi mắt đã cay xè vì buồn ngủ nhưng vẫn không thể trở lại như bình thường Xem như hai người họ đã ở bên nhau Thế mà lần đầu hẹn hò lại là từng người ôn tập khả năng nấu đồ ăn cho nhau Chưa ngủ bao lâu đã mơ màng lăn xuống giường Cô nhớ đến việc anh sắp làm phẫu thuật Nhưng vẫn bận rộn như vậy dường như không ổn lắm Cô tựa vào giường tay siết lấy tấm chăn bông dày trên người Đến mức gần như sắp kéo thủng một lỗ bán chừng Kiểm Biên Lâm không tiện nghe điện thoại, cô vẫn nghĩ nên gọi cho Tạ Bân thì hơn. Câu đầu tiên đối phương nói khi bắt máy là Xin chào bạn gái Kiểm Biên Lâm, có chuyện gì không? Ngoại trừ anh ra, cô có thể ứng đối tự nhiên với bất cứ ai nên chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi lại xác nhận lịch trình tiếp theo và cả bệnh tình của Kiểm Biên Lâm với Tạ Bân như không có việc gì. Lần này Tạ Bân không còn nói dối, cũng không phóng đại hay là che giấu nữa, chỉ nói qua loa lịch trình công việc gần đây. Hóa ra, nó không hề nhẹ nhàng như Kiểm Biên Lâm đã nói. Trước mắt, anh đã rời khỏi Hồng Kông, đến Cao rồi. Phải quay với tụ quay phim điện ảnh lần trước, ít nhất 24 ngày, sau đó mới trở về sắp xếp phẫu thuật. Ngày mổ cũng phải lùi lại một tháng sau. Tạ Bân thuận miệng than thở rằng Làm nghệ sĩ chẳng dễ dàng gì Uống thuốc giảm đau như uống vitamin C Cũng không hẳn Vitamin C một ngày chỉ uống có 2 viên thôi Đến khi cúp máy Tạ Bân cũng cảm giác Mình làm người quản lý cũng không hề dễ dàng gì Quả thật Gần như là mẹ của Kiểm Biên Lâm vậy Kiểm Biên Lâm phải quay bù vào buổi chiều Lịch trình xếp kín Dùng máy bay là phải gặp phóng viên Xong xuôi liền lên thẳng xe bảo mẫu màu đen để trả lời phỏng vấn. suốt cả hành trình anh luôn phải chịu đựng cơn đau bụng kiên nhẫn lập dở dàn ý phỏng vấn để trả lời cặn kẽ tất cả những câu hỏi được chuẩn bị sẵn tạo điều kiện cho phóng viên khi trở về sẽ có được đầy đủ thông tin để viết bản thảo. xe bảo mẫu chạy vòng qua phố đi bộ bán quà lưu niệm đến nhà thờ Saint Paul thì dừng lại kiểm biên lâm gấp lại dàn ý câu hỏi phỏng vấn. Phiền anh rồi, nếu còn có vấn đề gì cần bổ sung thì anh cứ liên hệ với người quản lý của tôi, tôi sẽ bảo anh ấy chỉnh sửa lại bản thảo rồi gửi cho anh. Phóng viên cất máy ghi âm cười nói, cảm ơn, cảm ơn, anh tận tâm quá, anh mới là người vất vả đấy, từ sân bay đến đây trong thời gian ngắn như vậy mà còn phải tiếp nhận phỏng vấn nữa. Công việc quả thật đã kín lịch rồi, thời gian riêng tư cũng không còn chỗ chen chân luôn. Kiểm biên lâm gật đầu, tỏ ý tạm biệt, sau đó anh đội mũ lên rồi lập tức nhảy xuống xe, dẫn theo hai trợ lý và một thợ trang điểm lên thẳng pháo đài. Phân cảnh này vốn được sắp xếp quay đêm, đạo diễn lại là người nổi tiếng, yêu cầu cao bất chấp việc hành hạ người khác. Chỉ một đoạn phân đoạn này mà quay từ chập tối tới hơn 3 giờ sáng hôm sau. Cuối cùng, động tác mặc áo khoác của kiểm biên lâm cũng bắt đầu yếu ớt. Cơn đau vùng bụng lan tỏa dần, đến ngay cả mấy ngón tay cũng bắt đầu run rẩy. Tạm bần cảm thấy có điều bất thường, nhưng lúc tổ quay phim kết thúc công việc, liền bảo anh dựa vào vách tường màu xám bên cạnh pháo đài để nghỉ ngơi. Đạo diễn phát hiện ra nên cũng đến hỏi thăm tình hình. Kiểm yên lâm xua tay chỉ giải thích sơ qua là do ăn phải đồ thiêu nên bị đau bụng, còn bảo tổ quay phim mau chóng thu dọn đồ đạc về nghỉ ngơi. Anh ngồi một lát sẽ khỏi thôi Cơn đau bụng quần quại khiến anh không thể ngồi được Uống thuốc giảm đau cũng không đem lại hiệu quả tức thì Anh cứ đứng dựa vào tường như thế hơn nửa giờ Đến khi người của tổ quay phim đều về hết Thuốc giảm đau mới bắt đầu có tác dụng Chân anh gần như đã mềm nhũn Được trợ lý siêu đỡ chậm chậm bước xuống từ thềm đá cao Kiểm Yên Lâm Từ phía xa có người gọi tên anh Anh gần như là giật thoát, quay phát lại, đưa mắt nhìn xa với vẻ không dám tin. Sơ kiến đứng bật dậy khỏi băng ghế dưới thẳng cây, chạy về phía anh. Bởi vì cơn đau quá dữ dội, khắp người anh đều đổ mồ hôi lạnh. Lúc này, bỗng có cơn gió đêm thổi qua, khiến chán anh không khỏi tê buốt. Thấy cô chạy đến gần, anh liền đội mũ lên, gần như theo phản xạ, để che đi mồ hôi và mái tóc ngắn ẩm ướt. Nãy giờ em không dám đến, sợ bọn anh còn đang quay phim. Nhưng vừa mới rồi, thấy nhiều người khuôn vác đổ đi xuống mà vẫn không thấy anh và tạ bên đâu. Em còn tưởng rằng anh đã sớm đi về rồi chứ. sự kiến nói xong, lại trơ mắt nhe răng cười khổ sở, khẽ giọng bổ sung. Tê chân quá, đợi em nghỉ chút đã. Kiểm biên lâm mượn ánh trăng, ngắm nhìn về mặt cô thay đổi đủ kiểu vì tê chân, hỏi từng chữ một... Em đến tìm anh à? Đúng vậy. Gần đây em cũng không có việc gì làm nên đến chăm sóc anh. Cô không phải là người làm việc qua loa chiếu lệ. Nếu đã nhận lời thì nhất định sẽ làm đến nơi đến chốn. Ví dụ như bạn gái đi theo chăm sóc bạn trai bị bệnh là chuyện nên làm mà. Đúng không? Huống chi, thời gian của cô còn tự do hơn cả nhân viên công chức. Có điều... Xem qua cường độ và thời gian làm việc tối nay của anh Thì chắc là cũng không chăm sóc được gì rồi Lời còn chưa dứt Cổ tay cô đã bị Kiểm biên lâm nắm lấy Sơ kiến nhíu mày Đừng cử động Đợi đã Anh còn chưa khỏe Tuyệt đối đừng cử động Kiểm biên lâm nghe cô nói thế Cũng không dám nhúc nhích Nửa nắm tay Nửa viện và sơ kiến Với tư thế cứng đờ quái cỡ Nửa phút sau, rốt cuộc sơ kiến mới thả lỏng. Được rồi. Cô khẽ thở dài, liếc nhìn tạ bân cách đó không xa. Đêm nào cũng phải quay đến giờ này sao? Người bình thường còn không chịu được, huống chi anh còn là người bệnh. Anh lên tiếng ngắt lời cô. Em đến Ma Cao khi nào? Khoảng hơn 8 giờ. Cô thuận miệng trả lời rồi hỏi tiếp. Tạ Bân không nói giúp anh với đạo diễn sao Sao lại hủy hoại người bệnh đến vậy cơ chứ Kiểm bên lâm làm ngơ Vẫn nhìn cô hỏi tiếp Em đợi bao lâu rồi Hơn một tiếng thôi Cô cũng không tính toán cụ thể đến vậy Rõ ràng Tạ Bân nói là quay cảnh đêm Chắc khoảng 10 giờ 11 giờ có thể quay xong Cô cũng không hề nghi ngờ Ra khỏi sân bay Liên chạy thẳng đến đây ngay Ngồi trên băng ghế Không biết đã đợi bao lâu Ngoài trừ thời gian giữa chừng gửi tin nhắn cho Tạ Bân để xác định họ vẫn còn đang ở ngoài thì cô không dám quấy rầy gì thêm nữa. Thật ra cô không hiểu lắm, người quản lý có thể tự do hoạt động ở phim trường, có điều đơn giản là vì sợ ảnh hưởng đến họ nên cô vẫn cứ chờ, chờ đến tận bây giờ mà thôi. Hôm 8 giờ đến Ma Cao, cùng lắm 9 giờ đã có mặt ở đây. 9 giờ tối hôm qua đến 4 giờ sáng hôm sau. Tổng cộng là 6 tiếng Hơn nữa còn chờ đợi trong đêm khuya dài đáng đáng thế này Nếu không phải làn da thấm mồ hôi bị gió thổi lạnh buốt từng cơn Chắc có lẽ kiểm biên lâm còn cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ hư ảo của mình Cổ tay cô lạnh ngắt Tay kiểm biên lâm trượt xuống theo cổ tay Rồi nắm lấy bàn tay sơ kiến Cảm giác được ngón tay cô cũng lạnh liền cau mày Thầm nghĩ phải nhanh chóng đưa cô về khách sạn để cô tắm rửa nước nóng mới được Nhất định là cô đã tê cóng cả rồi Sơ kiến vừa nãy còn muốn oán trách đạo diễn kia mất nhân tính Vậy mà thoáng chốc đã im hơi lạng tiếng Đầu óc bỗng nhiên trống rỗng Cô giáo giác nhìn cửa hàng đóng cửa im ỉm ở phía xa Nhỏ giọng nói Sẽ bị chụp hình đấy Cô cố gắng rút tay ra Nhưng không được, giọng của kiểm biên lâm thì thầm đến mức gần như không thể nghe thấy rõ Giờ này không còn ai nữa đâu Đã 4 giờ sáng, phóng phiên cũng phải đi ngủ rồi chứ Đây quả là một lời giải thích rất hợp lý Anh nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay sơ kiến, rất dịu dàng dẫn cô đi theo mình Anh cứ lặng lẽ nắm tay cô như vậy, không áp buộc, thậm chí còn hơi nới lỏng Anh càng như vậy Cô càng không dám rút tay ra Cứ ôm ở để anh nắm tay Tiến về phía trước Lúc đi ngang qua tạ bân Cô còn nghe thấy vị quản lý kia nheo mắt nói Ngại quá Mới vừa thấy tin nhắn của em Biết sớm đã bảo em về khách sạn trước rồi Không sao Ở đâu cũng phải đợi thôi Sơ kiến trột dạ Nói lý nhí một cách khó hiểu Không dám nhìn về phía người Đang dẫn dụ mình đến Cao Tạ Bần cưới tít mắt nhìn hai người họ rồi đi, tiếp tục hút thuốc lá. Đá dưới chân lạo sao, không biết có phải do ảo giác hay không, dường như cô còn có thể ngửi thấy mùi thịt lợn khô và mùi bánh trứng thơm sực nức trên con đường này nữa. Tùy mấy cửa tiệm, đã đóng kín hết cả cửa rồi. sự kiến được Kiểm biên lâm nắm tay, dẫn đi một mạch xuống sườn dốc như vậy. Đến tận khi, tiếng mở cửa xe bảo mẫu vang lên trong màn đêm yên tĩnh, cô mới như tràng tỉnh khỏi cơn mơ, lập tức rút tay về. Ánh mắt anh sâu thẳm như màn đêm, lại đen lấy đến hút hồn, dịu dàng bảo cô, lên xe đi. Tạ Bần và Kiểm Biên Lâm đang ở khu nghỉ dưỡng dung duyệt. Vì không còn phòng trống nên anh tạm thời nhường phòng mình cho sơ kiến, còn anh đi đến khách sạn. Driss Carton gần đấy Sơ kiến làm xong thủ tục nhận phòng Vừa bước vào, đã trông thấy nhân viên phục vụ Bắt đầu dọn dẹp phòng ốc Kiểm bên lâm thấy bên trong phòng bừa bãi Còn có mùi khói thuốc liền khẽ giận dò phục vụ Phải khử mùi Rồi cầm lấy chiếc vali nhỏ của sơ kiến Dẫn cô về phòng mình trước Vào phòng anh Cô liền bất giác khẩn trương Chỉ có thể dựa vào việc nói thao thao bất tuyệt Để giảm bớt căng thẳng May mà lần trước em đã trở về, đã xin visa ở cao rồi, bằng không tối nay cũng không thể đến đây. Quần áo của kiệm biên lâm vứt đầy trên giường, còn chưa kịp thu dọn. Sơ kiến lấy mắc áo ra, treo hết lên cho anh. Sáng mai em không cần đi quay phim sao? Giọng nói bất chợt im bặt, cầm lên chiếc sơ mi cuối cùng. Sơ kiến thấy bên dưới là chiếc quần lót đã được gấp ngay ngắn. Cô gần như đã vứt chiếc áo sơ mi xuống phủ lại Còn chưa che kín toàn bộ Cô đã chuột dạ liếc nhìn kiểm biên lâm Đang đốt nến sông Hương Xôi kiến đưa ngón tay Kéo góc áo sơ mi từng chút một Che kín lại Sau đó cô vờ như hoàn toàn không thấy gì cả Treo qua loa quần áo trên mắt vào tủ Anh xem tivi Em đi tắm đi Anh đặt cây nến lên giá Tắm mà. Cánh tay sơ kiến cứng đờ Dơ áo của anh lên Ngốc ngách nhìn anh Hứng gió cả đêm Không tắm sẽ bị cảm đấy Kiếp bên lâm đi đến Nhận lấy quần áo trong tay cô Tự mình treo vào Nhanh đi Xưa này Anh đều chỉ nói một nửa Có thể giản lược được Thì sẽ giản lược Sơ kiến đã hiểu được Đại khái ý của anh Phòng của cô chỉ mới bắt đầu dọn dẹp Còn phải khử mùi Nên không biết khi nào mới xong Chi bằng tắm rửa ở đây trước. Nhưng mà... Sự kiến quay đầu nhìn lại phòng tắm, xung quanh đều là kính mờ. Ở bên cạnh là phòng thay quần áo rộng rãi, bốn bề trong suốt. Kiểm biên lâm kéo vali ở cửa đến phòng thay quần áo bên ngoài phòng tắm. Còn bản thân không nói câu nào, đi thẳng đến bên cạnh cửa sổ sát đất, xả nước nóng vào bể. Căn phòng yên tĩnh, lập tức chỉ còn lại tiếng nước chảy dóc rách. Sơ kiến trượt giật mình, bỗng hiểu ra, xả nước vào bể lúc nửa đêm thế này không có ý gì khác ngoài việc thuần túy là muốn át đi tiếng nước xả khi cô tắm để cô không phải xấu hổ. Trong tiếng nước chảy và âm thanh chương trình trên TV, sau một chút do dự, sơ kiến liền vội lấy quần áo sạch trong vali rồi đi vào phòng, tắm táp qua la một chút. Cô tìm được chiếc máy sấy ở gần đó, vội sấy khô tóc được 7, 8 phần rồi mới bước ra khỏi phòng thay quần áo. Đến sông Hương vẫn đang chậm chạp cháy sáng, bể nước nóng còn đang xả nước, tivi vẫn đang phát chương trình truyền hình, nhưng chàng trai bên giường thì đã ngủ mất rồi. Cô dọn rén đi đến, cúi người kế sát vào anh, khẽ hỏi: "Em tắm xong rồi, anh có muốn tắm trước rồi hãy đi ngủ không?" Hàng lông mày của kiểm biên lâm khẽ trao lại Lắc đầu nhẹ nhẹ Cô nhìn thấy mái tóc ngắn ẩm ướt Do thấm mồ hôi lạnh của anh Vươn ngón tay ra lau đi lớp mồ hôi mỏng trên sống mũi và trán anh Đau lắm phải không Cô thật không biết làm sao cho phải Vì quá mệt mỏi Nên anh đã mơ màng ngủ thiếp đi Kiểm biên lâm cảm giác được Có người đang chạm vào mình Hàng mi chớp chớp hai cái Rồi khẽ mở mắt ra Dưới ánh đèn mờ mờ, anh thấy khuôn mặt kia trong gang tức Đôi mắt to, tràn ngập lo lắng Anh nhất thời hoảng hốt, không biết mình đang ở trong mơ hay là đời thực nữa Anh tỉnh rồi hả? Hay là em phát khăn nóng cho anh lau tay và lau mặt một chút rồi ngủ tiếp nhé Sơ kiến khẽ khẳng hỏi, cảm thấy anh nhất định là quá mệt mỏi nên lười vận động Dù sao chiếc giường này vừa to vừa êm, ngủ ba bốn người cũng không thành vấn đề Em lấy chăn cho anh đắp trước đã. Lời còn chưa dứt, tay cô đã bị anh nắm lấy, cả lòng bàn tay bị áp lên má phải, đầm điềm mồ hôi của anh. Giọng nói của kiểm biên lâm trở nên yếu ớt và khàn khàn vì bị cơn đau trong người hành hạ. Sơ kiến Cơ thể cô bị anh kéo sát lại, eo bị siết chặt, cả người cứng nhắc, khuỷu tay trống bên cạnh mặt anh. Anh lại khẽ khàng nói Anh sai rồi. Hiển nhiên là đang mơ màng nên nói mê đây mà. Sơ kiến cứng đầu vài phút như thế mới phát hiện ra kiểm biên lâm lại rơi vào giấc ngủ say. Đủ tay cũng không gượng được nữa, đủ sụp xuống giường. Gương mặt anh gần trong gang tấc hàng mi tĩnh lặng che đi mí mắt đang nhắm lại. Môi dưới bị hàm răng cắn nhẹ, có lẽ anh ngủ sâu trong trạng thái rất khó chịu. Ngủ say rồi, có còn đau nữa không? cô từ từ rơi ngón tay ra, ấn lên môi dưới của anh từng chút để anh thả lỏng. bỗng thấy rõ dấu răng hằn rất sâu. ngón tay cũng có thể cảm nhận được tần số nhịp thở của anh. nước trong bể bơi cứ tiếp tục được xả ảo ảo, độ ấm và nhiệt độ trong phòng đều tăng cao. cô để ý đến tất cả những chi tiết nhỏ nhặt này. dòng nước xối xả kia như đang dội thẳng vào cô. Chảy xiết đến nỗi đè nén khiến cõi lòng cô vô cùng nặng nề và chua xót. Em đã nhận lời anh rồi, thì sẽ không đổi ý Nếu đây là lúc anh tỉnh táo, cô tuyệt đối sẽ không thốt ra lời này Nhưng nói xong lại cảm thấy xấu hổ Sơ kiến ngồi bật dậy, áp lòng bàn tay vào nhau, luống cuống cha sát, rồi gión rén, bỏ chạy mất Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Mandarin của tôi, cô tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc cỏ. Chuyện đã được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh Youtube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Châu nhé.